kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư chuyện được phát trên website chuyện audiobv.chro người đọc vv chương 619 phượng vĩ quả diệt trần dương danh thiên võ vực trở thành đệ nhất nhân dưới thanh niên ngũ cự đầu âm ma tông tự nhiên có nghe thấy cho nên ngày bạch vô tuyết và hạ hầu tôn ước chiến hắn cũng đi không ngoài dự kiến của hắn diệt trần quả nhiên xuất hiện tại phương vực kia Nhưng thực lực của Diệp Trần lại khiến hắn khiếp sợ. Âm Ma Tông tuy rằng tự nhận là không thua kém Lâm Thiên và Lan Tà Tình, nhưng quả thật không nắm chắc chống lại Diệp Trần. Dưới sự bất đắc dĩ, Âm Ma Tông quyết định không ăn một mình nữa, liên hệ với lão bằng hiểu Thiên Cầm Tông trước kia. Thực lực của Thiên Cầm Tông còn trên cả Âm Ma Tông. Từng tu luyện qua một loại bí pháp cường đại, chỉ có yêu thú mới có thể tu luyện được, khiến cho thể nội Trần Nguyên có... Chữ khí tức yêu lực, trời sinh thần cận yêu thú, thuần hóa yêu thú còn dễ dàng hơn so với ngự thú môn ở lôi vực. Tứ trảo yêu cầm vừa chết bị bàn nãy, chỉ là một đầu thấp cấp yêu thú trong ngự thú bài của thiên cầm tông thôi. Căn bản không khiến thiên cầm tông đau lòng. Trên trời cao khó có thể phát huy uy lực của ta đến cực hạn, để hắn sống lâu thêm chút nữa. Thái y lão già thiền cầm tông đạm bạc nói. Hoàng Hỏa Vực tại Tây Bộ Bắc Phương Vực Quần Tây Bộ có rất nhiều sơn mạch Mà dã man sơn mạch vắt ngang ba đại vực Là một sơn mạch lớn nhất ở Bắc Phương Vực Quần Nếu tính trên chân Linh Đại Lục Cũng là sơn mạch số 1, số 2 Đi vào khu vực biên giới dã man sơn mạch Diệt Trần lấy ra bản đồ và cốc chủ Hoa Mai Anh Cùng lưu tuyển cấp cho hắn Cẩn thận so sánh, chỉ vào hướng Tây Bắc Hẳn là ở vị trí kia dã man sơn mạch quá lớn Không có bản đồ Giống như mỏ kim đáy bể Rất khó tìm được nơi hạ lạc của phượng vĩ thụ Đương nhiên cho dù có bản đồ Cũng không nhất định có thể tìm được phượng vĩ thụ Cái này còn phụ thuộc vào vận khí nữa Mộ dung khinh thành nói dã man sơn mạch tất cả man nhân bộ lạc lớn nhỏ Cũng có vài chục chi Bộ lạc nhỏ thì chỉ có mấy vạn người Bộ lạc lớn thì có mấy chục vạn Cũng không có gì là lạ Nếu thật sự không được Thì có lẽ có thể giao dịch với bộ lạc man nhân Bọn họ sinh hoạt ở đây vô số năm Nói không chừng sẽ có phượng vĩ thụ cũng nên Diệp Trần gật đầu nói Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ Cũng chỉ có thể làm vậy thôi Bất quá man nhân tính nết táo bạo Có thể sẽ không thuận lợi lắm Man tộc là một chi của nhân tộc nhưng man tộc cũng không thừa nhận mình là nhân tộc, cho nên một ít man nhân đối nhân loại cũng không hữu hảo lắm. Phi hành khôi lỗi là về hướng Tây Bắc dã Man Sơn mạch. Mấy ngày trôi qua, hai người đã đi sâu vào trong dã Man Sơn mạch, phóng mắt nhìn lại, núi non trùng điệp tiếp nối nhau, tản mát ra hơi thở man hoang. Đi xuống đi. Nơi đây đúng là nơi mà cốc chủ tiền nhiệm của Lưu Tuyển cốc tìm được Phượng Vĩ Thụ. Bất quá bản đồ dù sao cũng là bản đồ So với thực tế thì có thể khác biệt đến mấy vạn lý Nơi hai người đặt chân Là một tòa núi nhỏ thấp bé bị tàn phá Tự hồ đã từng có sinh mệnh cường đại nào đó Chiến đấu ở chỗ này vậy phóng xuất linh hồn lực ra Phạm vi 500 lý đều nằm dưới phạm vi trà xét của Diệp Trần Không có gì khác thường Thay đổi một chỗ Diệp Trần tiếp tục trà xét Cứ lặp lại như thế Sau năm lần, Diệp Trần kinh hồ một tiếng. Sao vậy? Mộ dung Huynh thành hỏi. Diệp Trần nói. Cách đây ba trăm dặm có một tòa sơn cốc. Bên trong khí tức màn hoang thật phần nồng đậm. Còn có sương mù dày đã có thể xị yếu linh hồn lực. Khiến linh hồn lực không thể tra xét triệt để nữa. Chúng ta tới gần một chút đi. Phạm vi tra xét linh hồn lực của mộ dung khinh thành không rộng như Diệp Trần. Giống với linh hài cảnh bình thường Đều là một trăm lý Bất quá mụ dung khinh thành có ma nhãn Nếu khoảng cách đủ gần Thì có thể xuyên thấu chứng ngại Thấy được tình cảnh trong cốc Bay gần 300 dặm, Hai người chỉ bằng mắt thường là có thể nhìn thấy Sơn cốc ẩn trong sương mù Hình dáng sơn cốc như ẩn như hiện Mở Vận chuyển ma lực tới hai mắt Mụ dung khinh thành mở tầng ngoài đồng tử ra bên trong xuất hiện một kim sắc thụ nhãn trong đó toát ra một loại ánh sáng không thể nhìn thấy nhìn về phương hướng sơn cốc một bên diệp trần thầm nói ma tộc không hồ là chủng tộc phía trên nhân tộc mà nhãn mỗi ma nhân khi tu vi đạt đến linh hài cảnh đều có cũng không có gì lạ lắm nhưng đạt ở nhân tộc thì khác hẳn lúc trước có thể đánh bại ma tộc không biết đã chết bao nhiêu cao thủ nhân tộc nữa thần lâu sau mộ dùng khuyên thành đóng mà nhãn lại Bên trong có một đầu thập cấp ô phong báo Nó đã phát hiện chúng ta Đang đi tới rồi Mặt khác còn có rất nhiều yêu thú loài báo Mà ở bên trong sơn cốc Có một khối địa phương linh quang thập phần nồng đậm Mà nhãn của ta cũng nhìn không thấu Hẳn là linh khí do linh thảo phát ra Mà nhãn tùy rằng cường đại Nhưng năng lượng quá mức nồng đậm Ngược lại nhìn không thấu Linh hồn lực thì không có nhược điểm này Nhưng thứ hạn chế hoặc suy yếu linh hồn lực cũng không yếu. Mỗi thứ một vẻ. Vậy đợi lát nữa đi. Diệp Trần nói. Cửa cốc cản mát xa sương mù dày đặc. Tiếng xe gió vang lên. Cùng với đó là từng đợt tiếng thú hống trầm thấp. Người nào đến ô phong cốc của ta? Tiếng xe gió tiêu tán xuất hiện trong tầm mắt Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành là một đám yêu thú loại báo. Cầm đầu đúng là thập cấp yêu thú báo chủ ô phòng báo. Bất quá ô phòng báo này đã biến hóa được một nửa, đứng thẳng hành tẩu, còn có một cái đầu báo hùng ác dữ tợn nữa. Diệt Trần sắc mặt không thay đổi nói. Muốn cùng ngươi làm giao dịch? Giao dịch? Giao dịch gì? Ô phòng báo đánh giá diệp Trần vào mộ dung khuyên thành, hơn nữa dừng trên người mộ dung khuyên thành một hồi lâu. Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói Chúng ta cần một phượng vĩ quả Nếu người có thể, để ta có thể trả gấp 20 lần giá trị linh thạch Gấp 20 lần giá trị linh thạch để mua phượng vĩ quả Ổ phòng báo cười hắc hắc Giá này cũng không thấp Nhưng cái người gọi là gấp 20 lần giá trị linh thạch rốt cuộc là bao nhiêu Một quả phượng vĩ quả giá trị Ba vạn khối thượng phẩm linh thạch Ta trả sáu vạn khối Sáu vạn khối Quá ít Ổ phòng báo lắc đầu Mộ dùng khuyên thành nhíu mày nói Người có phượng vĩ quả sao Đương nhiên là có Bất qua các người già giá Khiến ta không hài lòng Như vậy đi Mười vạn khối thượng phẩm linh thạch Cộng thêm mỹ nhân này Phượng vĩ quả một tháng sau có thể cho người Trong mắt ô phòng báo lập lòe quàng mang đùa giỡn. Hết trường 619, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 620, ô phòng báo. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, chỉ sợ người không có thôi. Hắn đã nhìn ra, đối phương đến để gây khó dễ mà thôi. Tiểu tứ, người thực chướng mắt. Hiện giờ cho người một lựa chọn, lập tức lăn đi. Nếu không, cho người còn đến mà không có về. Ổ phòng báo tự nhiên không có phượng vĩ quả. Nó tù thành một nửa hình người sau. Thẩm mỹ quan bắt đầu dựa theo nhân loại. Mộ dùng hình thành không thể nghi ngờ, rất hợp với thẩm mỹ của nó. Ta cũng cho người một lựa chọn. Nói cho ta biết tin tức về phượng vĩ quả Hoặc là tin tức phượng vĩ thụ Nếu không Chết Giảng đạo lý với loại yêu thú Hùng hằng hồng hằng, thành tính như vậy Mà không được Vậy thì đành phải càng bá đạo hơn so với nó thôi Muốn chết dám nói như vậy với thủ lĩnh của ta sao Sau lưng ô phong báo Là một đám cừu cấp thập cấp Loài báo yêu thú Giống giận phát động công kích Bằng bạc yêu lực lưu hóa thành quang mang hòa mỹ Đánh tới Diệp Trần Diệp Trần không lùi không tránh Điểm ra một chỉ Một ngón tay thành sắc như cột đá Phá không mã đi Chẳng những yên diệt yêu lực lưu Lại lao tới cả ổ phòng báo Ổ phòng báo là thập cấp yêu thú bá chủ Thực lực cường đại cỡ nào chứ Thập cấp yêu thú bình thường Không đủ để nói nhét kẽ rằng Đây là cũng là một trong những nguyên nhân Khiến nó dám miệt thị Diệp Trần Và mộ dung khuynh thành Chỉ thấy nó còn không thèm hiện nguyên hình bản thể Trực tiếp vùng tay đánh thẳng vào một chỉ của Diệp Trần Ngay lập tức Ngón tay thành sắc bị đánh nát Diệt hôn ba Công kích của mộ dung Khuynh thành đến ngày sau đó Linh hồn vô hình công kích đánh sâu vào hồn hải của ô phong báo Khiến nó có chút mê muội Nhưng chỉ là mê muội thôi Dù sao ý chí của yêu thú không giống lắm với ý chí nhân loại Mà mộ dung Khuynh thành về mặt Tại diệt hồn ba vẫn còn chưa tìm hiểu viên mãn nữ nhân người chọc giận ta rồi chồng mãnh thú lục địa lấy báo là có tốc độ nhanh nhất Ô phong báo là bá chủ yêu cấp thứ 10 tốc độ tự nhiên là thế mạnh của nó các yêu thú đồng cấp khác không có mấy còn có thể vượt qua nó chỉ thấy nó đứng thẳng hai chân dẫm lên mặt đất thân thể khổng lồ nhanh nhẹn sư một cái hóa thành đạo đạo tàn ảnh lướt tới vị trí nơi mụ dung khinh thành. Hắc sắc bức rực sau lưng được triển khai, mụ dung khinh thành trong nháy mắt Thoáng đi tại chỗ, phóng lên cao. Gì? Thần là nhân loại lại có cánh. Âu Phong Báo ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn phía mụ dung khinh thành. Nó có thể khẳng định, cánh của đối phương không phải là do năng lượng biến ảo thành, mà chính là hàng thật. Nhất chỉ phá hư. Một chỉ trước kia Diệt Trần chỉ dùng 7 tám phần lực đạo Mà lại bị yêu lực lưu do yêu thú loại báo khác Phát ra làm yếu đi rất nhiều Bây giờ một chỉ này Chính là phá hư chỉ 10 thành uy lực Một chỉ điểm ra Không gian lực khắp nơi được hấp thụ tới đây Khiến cho ngón tay thành sắc như cột đá Tản mát ra một vòng sáng xanh nhàn nhạt, nhạt Một chỉ đánh về hướng ô phòng báo Không tốt Bộ lông của ô phòng báo dựng đứng lên Trong giã màn sơn mạch trùng điệp, nó thần là yêu thú cấp mười bá chủ, lãnh địa khoảng chừng mấy vạn dặm Trong dã màn sơn mạch này, trừ man nhân bộ lạc ra, cơ hồ không có thiền địch. Nhưng yêu thú cấp mười bá chủ khác, mặc dù có chút mạnh hơn nó, nhưng tốc độ cũng không được như nó. Cho nên nó cũng không sợ. Nhưng một chỉ này của Diệp Trần, khiến nó cảm nhận được uy hiếp khổng lồ. Nó biết, dựa vào tốc độ, Không cách nào tránh khỏi một chỉ này cả. Một chỉ này đã rút ngắn cả khoảng cách không gian rồi. Hai cánh tay giao nhau, trước người ô phòng báo hội tụ một đoàn yêu lực gió lốc màu đen. Yêu lực gió lốc ngừng kết thành một tấm chắn bát xác, bảo vệ nó ở phía sau. Vừa làm xong chuyện đó, ngón tay thanh sắc liền hung hăng đánh lên tấm chắn bát xác, bộc phát ra sóng xung kích trùng thiên, khiến lòng người sợ hãi. Lòng bàn chân cây sát mặt đất, ổ phòng báo liên tục lùi về sau mấy ngàn thước, cuối cùng đụng sập cả một tòa núi nhỏ thấp bé, đá vụn bay loạn. Khóe miệng ổ phòng báo chảy ra đại lượng máu tươi, nó là yêu thú cấp 10 bá chủ, không sai, nhưng nó am hiểu chính là tốc độ. Về mặt phòng ngự thì thua kém yêu thú cấp 10 bá chủ khác không ít, dĩ nhiên phòng ngự của nó đã rất lợi hại rồi. So sánh với yêu thú cấp 10 bình thường Thì cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần Nhưng phá hư trì của Diệp Trần Nào phải công kích bình thường Sao nó có thể bình yên vô sự được Dám đả thương ta Người nhất định phải chết Ta sẽ ăn người không chừa lại một màu xương Ổ phòng báo cho là mình vội vàng không kịp chuẩn bị Không phát huy được ưu thế tốc độ Cho nên phản ứng đầu tiên Không phải là sợ Mà là tức giận Bây giờ nó muốn toàn lực ứng phó, đánh chết từ nhân loại ghê tờm này, cướp đi nữ nhân của hắn. Thần thể đột nhiên bật khỏi mặt đất, ổ phong báo từ trạng thái nửa hình người, biến thành trạng thái bản thể. Rõ ràng là một đầu hắc báo khổng lồ, trên bộ lồng màu đen còn có hoa văn màu xám. Tứ trì nó phát lực, mạnh mẽ vọt tới diệp trần nhìn đến mức cứ như một đạo ô quang vậy. Thật là nhanh, so sánh với nhân lang hóa của cao thủ thanh nhãn bạch lang gia tộc còn nhanh hơn nữa tốc độ ô phong báo nhanh nhưng tốc độ rút kiếm của diệp trần cũng không chậm kiếm quang đại phóng diệp trần chặn lại lần tập kích của ô phong báo trước người bắn ra tia lửa sáng lạt phi thiên ám sát chạm đồng thời khi ô phong báo công kích diệp trần mũi dung hình thành cũng không nhàn dỗi hắc sắc bức rực sau lưng vẩy một cái Không gian sóng ngợn vặn vẹo mà ra, bá một tiếng, biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện trên đầu ô phòng báo, một trường đao cắt tới. Ô phòng báo về mặt tốc độ không hề chênh lệch với mộ dung Khuynh thành. Nhưng vừa rồi liều mạng với Diệp Trần, thân thể có chút cứng ngắt. Bị trưởng đao của mộ dung Khuynh thành chém tới. Nhất thời, bộ lồng bày tán loạn, vết máu hiện lên. Đáng giận! Ô phòng báo không nghĩ tới mộ dung khuỳnh thành có thể gây tổn thương cho nó Mặc dù chẳng qua là tổn thương giả thịt Cái đuôi như thiết cồn dài hơn một trượng dơ lên thân thể ô phòng báo thay đổi Cái đuôi quất về phía mộ dung khuỳnh thành lơ lửng giữa không trung, rạch nứt trường không Thân thể mộ dung khuỳnh thành hướng về phía sau Thấn gì mấy chục thước Tránh khỏi công kích của ô phòng báo Diệp Trần không lo lắng cho mộ dung khuỳnh thành Mộ dung khinh thành cũng không phải là trói buộc của hắn Trừ lực công kích có chút thiếu xót xa Thực lực tổng hợp của đối phương rất cao Chỉ sợ nếu cùng gặp gỡ với thanh niên cao thủ cấp bậc lâm thiên Làm tà tình Thì cho dù đánh không lại Cũng có thể né đi Giống như Yến Phượng Phượng Không cần sợ thanh niên ngũ cự đầu vậy Chính là đạo lý đó Hết trường 620 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro Người đọc VV Chương 621 Đá chúng thiết bản Kim Chi Liên Y Bộ pháp biến ảo Diệp Trần cầm trong tay Hoàng Kim Kiếm Tà tà vùng một cái Mấy đạo kiếm khí màu vàng tán loạn Như rung động trong nước khói tán ra Mà ô phòng báo chính là cá trong nước Ngạnh xanh xanh thừa Rung động đánh sầu vào vết kiếm sâu đến tận xương trải rộng toàn thân hỏng bét đá trung thiết bản rồi ổ phòng báo nào không rõ lần này đá trung thiết bản rồi không nói mộ dùng hình thành tốc độ không thua gì nó tính linh hoạt lại càng trên nó chỉ riêng diệp trần đã khiến nó thừa sống thiếu chết rồi một lần trùng kích cực nhanh ban nãy thực lực tương đương với yêu thú thập cấp bá chủ đều phải ăn chút thiệt thòi nhưng diệp trần chẳng những kịp rút kiếm Lại có thể liều mạng với nó một phen nữa chứ Trốn Thần thể ô phòng báo lùi về sau Hóa thành lưu quang màu đen phi đội ra ngoài Chạy đi đâu Mộ dùng khinh thành nắm chắc cơ hội Lại một đạo diệt hồn ba đánh tới Linh hồn ba động cường hãn trùng kích vào trên hồn hải của nó Khiến tốc độ của nó chậm đi một bậc Kiếm quang nhất thiềm Diệt trần chặn lại phía trước ô phòng báo Đạm mạc nói Nói cho ta biết tin tức về phương vĩ quả Nếu như không biết Bây giờ ta sẽ giết người Ta không có phương vĩ quả Là lừa các người thôi Ô phòng báo ẩn thầm kêu khổ Mộ dung hình thành bay đến bên cạnh Diệp Trần Nói với ô phòng báo Người sinh sống ở dã màn sơn mạch này nhiều năm như vậy Cũng nên nghe qua tin tức về phương vĩ quả mới phải chứ Ta quả thật biết phương vĩ quả ở nơi nào Nhưng không biết các người dám đi hay không thôi Còn người ô phòng báo chuyển một cái Bỗng nhiên nói Trước tiên nói thử xem sao Diệp Trần nói Ô phòng báo nói Ở ngoài mười mấy dạm phướng Tây Bắc Ô phòng cốc Có một tòa vạn hùng sơn Núi này chu vi mười vạn dặm Bị một hùng yêu gọi là hùng phách chiếm Hùng phách còn hai huỳnh đệ nữa Một là xà yêu Một là ưng yêu Thực lực của Hùng Phách so với ta còn mạnh hơn rất nhiều Hai huỳnh đệ hắn mặc dù không mạnh như ta Nhưng cũng rất khó đối phó Có một lần thủ hạ của ta Và thủ hạ của Hùng Phách chạm mặt thủ hạ của hắn trong lúc vô tình Tiết lộ ra chồng này chúc mừng của bọn hắn Có phần đến một loại trái cây Hẹp dài như phượng vĩ Dĩ nhiên chỉ có một chút như móng tay cái thôi Nếu như ta đoán không sai Trái cây kia Chính là phượng vĩ quả mà các người muốn tìm Thật không? Mộ dùng khinh thành nhíu mày Ô phòng báo vội vàng gật đầu thiên Trần vạn sát Ta tin tưởng người nói sự thật Bất quá tội của người không nhỏ Ta muốn thu chút lợi tức Diệp Trần ý bảo mộ dung khinh thành Sau đó lào đến Sơn Cốc Mộ dùng khinh thành đi theo phía sau Diệp Trần Nàng biết Diệp Trần là vì dược viên Bên trong Sơn Cốc Sơn Cốc rất lớn Ở một mảnh đất lõm xuống, sinh trưởng chi chít linh thực. Phần lớn linh thực không đáng tiền. Nhưng là có một ít những linh thực rõ ràng là thượng phẩm linh thực. Mà ở trung tâm dược viên, còn có một gốc linh thảo màu đen. Trên linh thảo có kết một quả trái cây giống như con kiến. Linh khí nồng nặc, phiêu tán già thật lâu. Không tiêu tan. Hắc nghĩ thảo. Diệt trần thân sắc chấn động. Mộ dùng huỳnh thành hỏi. Cái này có thể thay nghĩ vương thảo Diệp Trần nói Công hiệu không cường đại như nghĩ vương thảo Nhưng dược liệu không sai biệt lắm Có thể thay thế nghĩ vương thảo luyện chế thành giải dược vô ảnh độc Luyện chế giải dược vô ảnh độc Còn thiếu ba loại dược tài nữa Theo thứ tự là phượng vĩ quả Nghĩ vương thảo cùng với khô lâu hoa Phượng vĩ quả bọn họ đang tìm Nếu như ô phòng báo nói không giả Thì rất nhanh có thể tới tay được Nếu hắc nghĩ thảo có thể thay thế nghĩ vương thảo Cũng chỉ còn thiếu mỗi khô lâu hoa Tiết kiệm được không ít công phu Thu hắc nghĩ thảo cùng với một ít thực phẩm linh thực hiếm thấy Thu vào trong chữ vật linh giới Diệp Trần mới dừng tay Ô phòng báo đứng quan sát một bên Thỉnh thoảng lại co rúng miệng Đau lòng vô cùng Tốt lắm, chúng ta đi Diệp Trần cũng không có ý định đánh chết ô phòng báo Yêu thú khác với người Yêu thú bản tính hung tàn Muốn bọn họ hòa khí là không thể nào Cho nên cử động lúc trước của đối phương Có thể lý giải được Nếu là đổi thành loài người Diệp Trần tuyệt đối sẽ đánh chết đối phương Miễn đi hậu hoạn Hai người hóa thành lưu quang rời đi Rốt cục cũng đi Ô phòng báo ngồi phệt mông xuống đất Lòng vẫn còn sợ hãi Trên bầu trời Mộ dùng hình thành cao mày nói Người tin lời nó sao Diệp Trần nói Chồng yêu thú Mặc dù không thiếu hạng người gian xảo Nhưng linh trí rốt cục vẫn kém nhân loại Không thể nào không chút nghĩ ngợi Liền thiêu dệt thành một chuyện cũ Không có cơ sở được Hơn nữa nếu tài đoán không sai Thì hắn đã từng ăn quả đắng trên tay hùng phách Trong lòng vẫn còn khó chịu Đó cũng là lý do tại sao Nó lại lộ ra vẻ lén lút như vậy Hướng chi ta đã lạnh lẽ để lại trên người nó một đạo linh hồn khí thức. Không gạt chúng ta thì tốt. Nếu lừa gạt chúng ta, nó cũng không có một ngày tốt lành. Linh hồn lực của Diệp Trần gấp 5 lần thường nhân. Lặng yên không một tiếng động lưu lại một đạo linh hồn khí thức vẫn rất dễ dàng. Theo tu vi tăng trưởng, hắn càng phát giác ra sự cường đại của linh hồn thiên phú. Ừ, có đạo lý. Mộ dùng khuyên thành gật đầu. Khoảng cách mười mấy vạn, không ngắn, hai người tối một thời thần đi tới phụ cận Vạn Hùng Sơn, theo lời ô phong báo. Vạn Hùng Sơn là một ngọn núi khổng lồ cao mấy ngàn thước, trùng điệp mấy trăm dặm, sâu trong núi, yêu khí tràn ngập, bầu trời ảm đạm, đặc biệt áp lực. Trong núi sâu thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng thú giống, âm thanh vang vọng khắp nơi, chính là trong chỗ này trước tiên ta dùng linh hồn lực dò xét xuống đã con người diệt trần biến thành màu bạc linh hồn lực bằng bạc khuếch cán ra ngoài bao phủ cả vạn hùng sơn dò xét trong phạm vi lớn lúc dò xét đến ngọn núi cao nhất vạn hùng sơn bà đạo linh hồn lực lượng lao ra ngăn cản linh hồn lực của diệt trần dò xét thu hồi linh hồn lực diệt trần nói bị phát hiện rồi chúng ta đi qua thôi Nơi khác cũng không có Phượng Vĩ Thụ, cũng chỉ còn ngọn núi cao nhất thôi. Bên trong ngọn núi cao nhất Vạn Hùng Sơn, bà đạo nhân ảnh nửa người nửa thú đúng đó. Đối diện còn có một tên hắc Bảo Nhân và một Thái Y Lão già Lúc này hắc Bảo Nhân và Thái Y Lão già mặt lộ ra vẻ quỷ dị. Bọn họ quả nhiên là vì Phượng Vĩ Quả mà tới. Mẫu thần tôi như tuệ của mẫu dung huynh thành thân chúng vô ảnh độc không phải là bí mật gì cả, hơi nghe ngóng một chút cũng biết, mà phượng vĩ quả đúng là chỉ có dã man sơn mạch mới có. thông qua yêu thú quản chế, thiên cầm tông và âm ma tông một đường theo đuôi ở phía sau, chợt lại đi tới vạn hùng sơn. hết chương 621 nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. bạn đang nghe trên audio kiếm đạo độc tôn. Tác giả Kiểm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc vv chương 622, gặp lại âm Ma Tông. Thiên Cẩm Tông, đã nói rồi, bảo vật trên người bọn họ thuộc về ta, người đàn bà kia cũng là của chúng ta. Thần ảnh cao lớn nửa người nửa hùng nói. Yên tâm, lần này bọn họ chấp cánh cũng khó thoát. Việc đáp ứng các người cũng sẽ không đổi ý Thiên cầm tông cũng không nhận ra Hùng yêu và xả yêu Nhưng hắn nhận thức ưng yêu Ưng yêu là phi cầm yêu thú Trời sinh ưa thích đi tới đi lui Một năm chỉ có nửa năm dừng lại ở vạn hùng sơn Lúc khác đều phiêu bạt bên ngoài Trong một lần thám hiểm Thiên cầm tông và ưng yêu gặp ngỡ song phương ẩu đà với nhau một trận Nguyên nhân là vì thiên cầm tông muốn thu phục ưng yêu Hơn nữa trong lần thám hiểm kia Còn xuất hiện một lão quái vật hơn 200 tuổi Một thần thực lực thập phần Khiến người khác sợ hãi thiên cầm tông và ưng yêu liền thủ Mới trở vật đào thoát Từ nay về sau Một người một yêu liền quen thuộc nhau Tuy nhiên song phương vẫn như trước Mỗi người đều có mục đích riêng của mình <cười> Vậy mà là chạy đến vạn hùng sơn Của chúng ta dương oai Thật không biết chữ chết Là viết như thế nào Thành âm của ưng yêu thập phần bén nhọn, giống như ưng gáy vậy. Bọn hắn đến rồi. Xả yêu hít mắt lại, u ám nói. Bên ngoài ngọn núi chính vài dặm. Diệp Trần và mộ dùng Khuynh thành lăng không đứng trên bầu trời. Dùng ma nhãn của người nhìn xem, chủ phòng vạn hùng Sơn có phận vĩ thụ hay không đi. Diệp Trần vận dụng linh hồn chi nhãn cũng có thể thấy được. Nhưng linh hồn chi nhãn quá mức hao tồn linh hồn lực lượng Có thể không dùng thì không nên dùng Dù sao ma nhãn của mộ dung khinh thành cũng giống vậy thôi Gật gật đầu Mộ dùng khinh thành vận chuyển ma lực đến hai mắt Đã tìm được Bên cái một dòng sông ngầm ở chủ phòng của phương vĩ thụ Không sai biệt lắm Cao hơn 3 mét Trên đó có không ít phương vĩ quả Rất nhanh Mộ dùng khinh thành phát hiện chỗ của phương vĩ thụ Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng Mở miệng nói Chúng ta chỉ cần một quả phương vĩ quả là được Quả đó thương lượng với bọn họ thôi Một đầu hùng yêu so với ô phong báo Còn cường đại hơn Hai tên ưng yêu và xả yêu so với ô phong báo Yếu một chút ít Nhưng vô cùng khó chơi Cổ lực lượng này không thể coi thường Dù là diệt Trần cũng phải thận trọng đối đãi Đương nhiên Nếu như hiệp thương không thành Vậy thì có thể cưỡng đoạt thôi Phương vĩ quả là thứ bọn hắn buộc phải có Hai người lao về phía chủ phong Ở sân núi chủ phong Có một cửa động rất lớn Diệp Trần và mộ dung khuynh thành Đứng ngoài sân động cao giọng nói Hùng phách ở bên trong Tại hạ Diệp Trần Có việc cầu kiến tiến vào rồi nói sau Trong sân động Chuyển đến thành âm hùng hậu bá đạo Đi chúng ta đi vào Tài cao gàn lớn, diệt trần vào mộ dùng khinh thành nâng bước chân, đi đến sơn động. Không tốn bao lâu, hai người đã tới động quật trong chủ phong. Động quật tựa như đại sành, có bà đạo thân ảnh nửa người nửa thú, ngồi ở ghế thủ tọa, chúng là một hùng nhân cực lớn, cao tới năm sáu mét. Không cần nghĩ cũng biết đó chính là hùng phách trong miệng ô phòng báo. tả hữu hai bên theo thứ tự là đầu người thân rắn, xà yêu, và đầu người thân chim ưng yêu. Ánh mắt của ba thú ngày ngắn nhìn về phía Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành. Người tìm ta chuyện gì? Còn người cực lớn của Hùng Phách bao quát lấy Diệp Trần. Diệp Trần có chút nhíu mày, mở miệng nói. Nghe nói vạn hùng sơn có một gốc phượng vĩ thụ, Diệp bố tới đây là muốn một miếng phượng vĩ quả, giá cả thì thương lượng là được. Người muốn phượng vĩ quả? Hùng Phách cũng không kinh ngạc, tự hồ sớm có chuẩn bị. Đúng vậy. Người nghe ai nói vạn hùng sơn của chúng ta có phượng vĩ thụ? Còn mắt xà yêu đầy âm trầm, nhả ra cái lưỡi đỏ tươi, tả khí nói. Diệp Trần nói. Ô phòng báo. Quả nhiên là nó. Trong ánh mắt xà yêu nổi lên sát cơ. Ba vị. Một miếng phượng vĩ quả đối với các người Cũng không phải là chuyện gì to tát Không biết có thể bán cho chúng ta được không Giá cả sẽ không khiến các người chịu thiệt đâu Mộ dung khinh thành trên mặt Che một miếng lụa đen mỏng Mở miệng nói Còn mắt ưng yêu nhìn thẳng vào mộ dung khinh thành Đến vạn hùng sơn ta Làm gì phải che giấu mặt mũi Gỡ khăn che mặt xuống Để chúng ta thấy khuôn mặt của ngươi. Nói không chừng Chúng ta sẽ đáp ứng đấy Diệp Trần sắc mặt âm trầm Chúng ta là tới một phòng vĩ quả Diệp mỗ muốn hỏi một câu Ba vị có đáp ứng không? Người nghĩ dễ ăn vậy sao? Dám cắt ngang lời ta Ứng yêu sát khí bốn phía Trừng mắt nhìn Diệp Trần Diệp Trần không nhìn tới nó Nhìn về phía hùng phách Người ở ghế thủ tọa Hùng phách ngửa đầu uống xong một bình rượu ngon lớn Úng thành nói Phượng vĩ quà không thể nào cho ngươi, trái lại chúng ta muốn tài phú cho người ngươi và nữ nhân này. <cười> Diệp Trần không giận ngược lại còn cười, còn mắt híp mắt, ánh mắt lợi hại nói. Xem ra ba vị không định buôn bán với chúng ta rồi. Đúng vậy, nắm tay ai lớn thì phải nghe theo người nấy, đến vạn hùng sơn của ta thì là long cuộn mình là hồ cũng phải nằm xuống cho ta. Hùng phách một mặt khỉnh người nói, Ánh mắt có chút di động. Thu hùng phách tạm yêu vào mắt. Diệp Trần lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng, bằng ba người các ngươi có thể lưu chúng ta lại sao? Thêm chúng ta nữa thì sao? Ở ngã rẽ phía sau có một hắc bảo nhân và một thầy y lão giả đi ra. Diệp Trần quay đầu nhìn. Đồng từ dần co rút lại. Âm ma tông. Đã lâu không gặp Trên mặt âm mà Tông mang theo dáng cười ấm áp Chỉ là điệu cười đó Không những không mang cho người khác cảm giác ấm áp Mà ngược lại là một phiến sát cơ Sát cơ không chút che giấu Diệt Trần như có điều suy nghĩ Mở miệng nói Không thể tưởng người còn có thể đi ra được Thật là của ngoài dự liệu Nếu như ta không có đoán sai Người với một đường theo ta phải không Sao hả còn chưa từ bỏ ý định ư hết hy vọng ẩn mà tông cười nhạo đồ vật phải là của ta ta nhất định sẽ tìm được lần này người có chạy đằng chơi diệp trần mặt không đổi sắc thản nhiên nói ta có thể khiến người té ngã một lần cũng có thể khiến người té ngã lần sau hơn nữa còn là lần té ngã cuối cùng to mồm thái y lão già đồng tử nổi lên năm màu, thập phần quỷ dị. Diệt Trần, Mộ dung hình thành có chút lo lắng, địch nhân quá cường đại, bà yêu thú, hơn nữa còn có hai nhân vật cấp tổng sườn lợi hại, cho dù là người nào trong thanh niên ngũ cự đầu gặp phải đều không nhất định có thể chiến thắng, mà Diệt Trần Trung Quy so với thanh niên ngũ cự đầu vẫn chênh lệch một chút. hết chương 622 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Chuyện được phát trên website Chuyện audio Người đọc VV Chương 623 Chiến Diệt Trần nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của mộ dung khuyên thành Không cần lo lắng Ừ Không biết vì sao Những lời này của Diệt Trần mang đến cho nàng cảm giác thật phần an toàn Sao hả? Đã đến giờ này khắc này, ngươi còn cho rằng mình có thể thoát đi sao? Âm ma tông bị thái độ của Diệp Trần chọc giận. Diệp Trần giật giật ngón tay, lắc lắc đầu nói. Thoát đi, ta không muốn đi. Chỉ cần giết các ngươi, một chút vấn đề này cũng không còn là vấn đề nữa. Cuồng vọng! Không chỉ âm ma tông và thiên cầm tông, mà ngay cả hùng phách tàm yêu cũng bị chọc giận. Thiên cầm tông, âm ma tông Không cần nói nhà với bọn hắn nữa Liên thủ chế ngự hắn và nữ nhân này thôi Ưng yêu thành âm bén nhọt Dẫn đầu phát động công kích Cánh tay hắn vùng lên Dùng một tốc độ không kém ô phong báo Lướt về phía mộ dung Khuynh thành Ưng trào cực lớn thò ra muốn chế phục nàng Hắc ám thiên mạc Mộ dung Khuynh thành khởi động một đạo hắc sắc bình chướng sẹt Bình trướng bị xe nứt Ưng yêu giàn nàn lách vào tiến đến Quay về đi Diệp Trần lấy ra lôi kiếp kiếm Một kiếm đánh lui ưng yêu Tiểu tử Ngoan ngoan bó tay chịu trói Nếu không thì sẽ không dễ chịu đâu Hùng phách và xài yêu cùng xuất thủ Hùng phách hình thể cao lớn Giờ tay nhấc chân đều có lực lượng phá núi Một bước phóng xa trần gấu cực lớn có chút bào quát đánh về phía diệp trần thân thể xài yêu cuộn lại một vòng đầu lâu ngẩng cao phun ra một đạo ánh sáng lục sắc ánh sáng tê tê rùng động mang theo độc khí người khác choáng váng kim chi liên y đối mặt tam yêu diệp trần vui mừng không sợ dùng lôi kiếp kiếm phát ra kim chi liên y bảy tám đạo kiếm khí màu vàng tạo thành hình quạt khuếch tán ra ngoài Giống như rùng động trong nước vậy Tam yêu lấy hùng phách mạnh nhất ưng yêu thứ hai xạ yêu là yếu nhất Nhưng thực lực bình quân của tam yêu Không sai biệt lắm với ô phòng báo Sao có thể chống đỡ được kim chi liên y Do dẹp trần dùng lôi kiếp kiếm phát xa chứ Nhào nhào nhanh chóng lùi lại Sóng sùng kích cường hãn Làn tràn bốn phía Khiến chủ phòng của vạn hùng sơn Bị lột bỏ một tầng Dĩ địa vi thiên lúc này âm ma tông vận chuyển chân nguyên đến cực hạn đánh ra một trường trường kinh ẩn chứa thổ chi áo nghĩa cản khôn nghịch chuyển thiên không còn là thiên địa không còn là địa triệt để quay ngược lại cho đến khi phá vỡ được cảm giác phương hướng của Diệp trần Và bộ dung khuyên thành khiến bọn hắn đánh mất thăng bằng cùng lúc đó tay trái hàn hóa trừ làm đao cắt ngang đi qua sử ra âm ma chạm cường hãn đào mang răng cưa màu xám Màu sáng nhanh như thiềm điện Thiên ma chỉ Mụ xung khinh thành vỗ cánh kiên lực không chế cân đối Ngón chó tay phải bị một tầng màu đen bao trùm Quảng cầu màu đen ngừng tụ trên đầu ngón tay nàng Đánh về phía đào măng răng cưa Lại là một trận chấn động kịch liệt bộc phát Trên đỉnh núi phòng vạn hùng sơn Hoàn toàn bị thổi bay Như thiên nữ tán hoa Vỡ thành ngàn vạn khối Thiền cầm chảo Thiền cầm tông lợi hại xuất thủ Hắn lại phải co lại thay hình chảo Đánh không một chảo Móng vuốt nằm màu rực rỡ bắn ra Vậy mà lại cắt phá hắc ám thiền mạc Của mộ dung khuỳnh thành như đậu hũ vậy Nếu bị một chảo này đánh trúng Mộ dung khuỳnh thành cho dù có ma thân Cũng phải mất đi lực chiến đấu Bốn người tam yêu giao thủ Chẳng qua chỉ trong nháy mắt Đợi đến khi diệt Trần đánh lui tam yêu Mụ dùng khuỳnh thành đã ngộ hiểm. Thần sắc hắn tỉnh táo. Ngón trò tay trái điểm ra. Một chỉ điểm hướng móng vuốt 5 màu nhọn sắc kia. Ngón tay hiện ra vầng sáng xanh kia. Phát sau mà đến trước. Đánh tàn đối phương. Đại lực hùng vương công. Bên kia, hùng phách thực lực so với ổ phong báo càng mạnh hơn nữa sắc mặt khó coi. Thì triển ra bí pháp chỉ yêu thú mới có. Thần hình tăng vọt mấy lần... Vầng sáng màu vàng đất lượn lờ quanh người Nó sải bước lào đến Vẫn là một quyền đánh ra Một quyền này còn chưa đánh trúng Thì phương viên hơn 10 dạm Đều đang rung động Thực mộng lang Người nên đi ra rồi Đánh tàn mong vuốt nhọn hoắt Của thiên cầm tông Diệp trần tay trái nhẹ nhàng đập vào ngự thú bài bên hông Trong chốc lát ngự thú bài rung rung Từ trong đó xông ra một đầu cự lăng màu đỏ Trên chán tràn đầy những con mắt Nhanh chóng đóng chặt lại Vừa đi ra lên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng Thập phần hùng ác Đây là Trên mặt thiền cầm tông hiện lên vẻ di tư trượt con mắt trừng lên Thực mộng lang Lại là thực mộng lang Hắn rõ ràng có một đầu thực mộng lang Hơn nữa cấp bậc còn là thập cấp Một kiếm bức lùi hùng phách Dựng trần phân phó Thực Mộng lang nói Thi triển năng lực mộng cảnh Thực Mộng lang gật gật đầu Những con mắt trên chán mở ra Ánh sáng nồng đậm vây lấy Thực Mộng lang làm trung tâm Khuếch tán ra bốn phường tám hướng Giống như sóng ngầm trong suốt vậy Không tốt, mau lui lại Thiền cầm tông giống lên một tiếng Sau lưng ngừng tụ ra một cánh năm màu Bắn về phương xa Âm Ma Tông đứng nhắc nhở của hắn thoáng trận chặt lại lập tức bị ánh sáng âm u bao trùm đồng thời bị ánh sáng âm u bao trùm còn có Hùng Phách, xả yêu cùng với ưng yêu nữa một người tam yêu lâm vào phạm vi bao phủ thần sắc trên mặt dễ dụa trình độ không giống nhau trong đó Hùng Phách là người đầu tiên nhập vào mộng cảnh sau đó xả yêu cũng lâm vào ngược lại ưng yêu và âm Ma Tông lại không lập tức lâm vào mà là ở vào trạng thái nửa mộng cảnh. Ban đầu dự trần đụng phải thực mộng lang, cũng không kịp chuẩn bị nên chịu thiệt thòi không nhỏ. Nếu như không phải ý chí đủ mạnh, thì trong nháy mắt không thể nào chém giết mộng cảnh, phá mộng mà ra được. Từ sau khi thực mộng lang dùng kiểu khúc nghịch linh thảo, năng lực chế tạo mộng cảnh so với lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần ý chí chưa đạt tới ngũ dai, thì không thể ngăn cản mộng cảnh xuân thực được ưng yêu và âm ma tông có lẽ gặp kỳ ngộ nào đó cho nên mới không lầm vào mộng cảnh mà ở trạng thái nửa tình nửa mê Diệt hùng phách và xả yêu trước Diệp Trần nói với mộ Dung khuỳnh thành Mộ Dung khuỳnh thành tỉnh táo lại từ trong dung động phân biệt hùng phách và xả yêu điểm ra một chỉ thoáng cái chỉ lực đen nhánh xuyên thùng đỉnh đầu xả yêu phòng ngự hùng phách rất cao nên nó chỉ bề đầu chảy máu Mà đau đớn lại khiến nó thoát khỏi mộng cảnh Bên này Diệp Trần cực tốc Tiến tới gần âm ma tông Dựa vào hoàng sắc kiếm khí Để giết âm ma tông Thì có chút không an toàn Dù sao âm ma tông chỉ bị lâm vào một nửa mộng cảnh Nguy cơ mãnh liệt Sẽ khiến hắn tỉnh táo lại Một khi hắn tỉnh táo Một đạo kiếm khí tối đa cũng chỉ làm hắn trọng thương mà thôi Không thể nào đánh chết hắn Cho nên Diệp Trần phải lao tới tiếp cận đối phương bất kể đối phương có thành tĩnh hay không, hàn cũng nắm chắc có thể giết chết đối phương. hết chương 623, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. chương 624 chiến tiếp theo. quả nhiên lúc diệp trần tới gần âm ma tông, âm ma tông liền thanh tỉnh lại. không. âm ma tông hét lớn một tiếng, giờ hữu trưởng ra. Xuất ra một đạo đao mang răng cưa Hùng hăng chém về phía Diệp Trần Trong lúc sinh tử Tiềm lực hắn bạo phát ra Một trường này so với thời kỳ đỉnh phong của hắn Thì càng cường hãng hơn Không gian sóng vân điên cuồng vận vẹo Ta nói rồi Ta có thể khiến người té ngã lần thứ nhất Thì cũng có thể khiến người té ngã lần thứ hai Về phần lần thứ ba Đã không còn nữa Diệp Trần mặt không đổi sắc gia tăng tốc độ lời kiếp kiếm đâm tới Sử tới kiếm chiều mộc chi áo nghĩa Xình xình bất tức Âm ma tông vừa thi triển Âm ma chảm ra được một nửa Chăn hắn liền bị xuyên thủng Còn người trợn trừng căng ra hết cỡ Tựa hồ không tin Mình cứ như vậy mà chết Xuất ra lồi kiếp kiếm Diệp trần chuyển thân Làng không hướng về hướng Ưng yêu ngoài trăm mét Âm ma tông trước khi chết Giống to một tiếng Làm Ưng yêu tỉnh táo lại Phát hiện Diệt Trần đang tiến về phía mình, hét lên một tiếng, phất đôi cánh lên, hồng đảo thoát. Kim Chi Linh Trường kiếm trong tay Diệt Trần dương lên, bảy tám đạo kim sắc kiếm khí khuếch tán ra ngoài, tán loạn trên bầu trời. Mặc dù tốc độ ưng yêu rất nhanh, nhưng nhanh hơn nữa cũng không bằng tốc độ kiếm khí. Lưng, đuôi và cánh trái hắn đều trúng một kiếm, đầm thẳng vào thân thể cứng như sắt thép của nó. Quyết thì đỏ tươi vương vãi đầy trời, thân hình lào đảo suýt nữa rơi xuống. Ta liều mạng với ngươi. Cành trái bị thương, tốc độ ứng yêu đại giảm. Hắn xoay người phát cánh phải một cái. Nguyệt Phòng nhận phù thiên cái địa chém về phía Diệp Trần. Kiếm bộ Diệp Trần giống như một đạo kiếm quang khúc chiết xuyên qua phòng nhận chi chiết gặp vài nơi không có khải hờ liền xuất ra một kiếm trực tiếp phá vỡ phóng hỏa đan ứng yêu thấy phòng nhận của mình không làm gì được diệt trần trên mặt hắn lộ vẻ dữ tợn há mỏ nhọn ra phun ra một viên bảo châu thành hồng sắc viên bảo châu này hấp thụ uy lực của gió biến hình hỏa diễm đỏ bừng và gió xanh đan vào Kích thích lẫn nhau uy lực tăng lên gấp đôi dùng thế sẽ đánh không kịp bưng tay Đánh về phía hướng Diệp Trần. Cái gì? Nội đan? Diệp Trần thất kinh. Yêu thú khi dưới cửu cấp, bên trong cơ thể sẽ có nội đan. Nội đan cũng chính là căn cơ của chúng, tương đương với đan điền của loài người, bên trong chứa đựng toàn bộ yêu lực của chúng. Yêu thú cấp 9 trở xuống thì không cách nào xuất nội đan của mình ra ngoài để tấn công địch nhân. Chỉ có một số yêu thú có thiên phú về phương diện này mới có thể làm được. Nhưng không phải lúc sinh tử quan đầu Bọn chúng sẽ không dám làm Vì nếu như nội đan bị hủy Tù vì tối thiểu sẽ tổn thất một nửa Phi thường hung hiểm Nhưng sau khi yêu thú tiến vào cấp 9 Nội đàn cũng sẽ bị luyện hóa Biến thành yêu lực hải Giống như loài người khi tiến nhập vào linh hải cảnh Đàn điền tối trọng yếu trong người Trực tiếp biến thành chân vô hải Mặc dù tên của hai cái khác nhau Nhưng về nguyên lý căn bản thì giống nhau Hắn thật sự không nghĩ tới, bên trong cơ thể ưng yêu còn có một viên nội đan mang thuộc tính hỏa. Phải biết rằng sử dụng nội đan tấn công địch nhân là công kích mạnh nhất của yêu thú, đại biểu cho chúng đã quyết liều mạng. Có thể nghĩ, lực công kích nhất định tăng lên một bậc lớn. Hít sâu một hơi, thân thể Diệp Trần lăng không, xuất ra hơn 10 đạo kiếm khí màu vàng, tấn công phòng hỏa đan khổng lồ đang lượn lờ bên trên. Viên nội đan này không thể phá vỡ Dù Diệp Trần đã thi triển ra công kích mạnh nhất Cũng không cách nào phá hủy được nó Tối đa Cũng chỉ làm giảm tốc độ của nó mà thôi Trên khuôn mặt ưng yêu Lộ ra thần sắc ngừng trọng Thống khổ Phòng hỏa đan và linh hồn nó tương liên Là một phần của thân thể nó Phòng hỏa đan gặp phải công kích kịch liệt Nó cũng không dễ chịu gì Hơn nữa Nội đan này tương đương với một phần ba tu vi của nó tu vi này là bổn mạng tu vi hao tồn một điểm Thì rất lâu sau mới có thể tu bổ lại Không đơn giản chỉ là tu bổ yêu lực thông thường <cười> Phong hỏa đan vừa xuất ra Cho dù là lão đại hùng phách Cũng không phải là đối thủ Ưng yêu vốn rất tự ngạo Mặc dù địa vị nó ở vạn hùng sơn Không bằng hùng phách Nhưng đó là giới tình huống Nó không lật ra con bài tẩy lớn nhất của mình Nó biết rõ con bài tẩy này Là lá bùa hộ mạng của nó Thời khắc nguy hiểm mấu chốt Có thể cứu mình một mạng Chưa từng xuất ra bao giờ Cho nên chưa một ai từng thấy Về phần phòng hòa đan này Cũng không phải là năng lực thiên phú của nó Là do tu luyện Một loại bí pháp yêu thú mà ra Một bí pháp này có thể tăng tiến Tù vi của nó Khi tăng đến cấp 9 Phân liệt nội đan bên trong cơ thể Một phần nội đan hóa thành yêu lực hải Một phần nội đan thì giữ vững nguyên trạng Qua nhiều năm, nó chỉ dùng 3 lần. Lần đầu tiên là lúc đối đầu với một yêu thú lợi hại, cuối cùng xuất ra giết chết đối phương. Lần thứ hai là sử dụng lúc thiên cầm tông thu phục nó, và trước mắt chính là lần thứ 3. Phòng hỏa đan chứa được một phần ba tư vi của nó, một khi xuất ra tấn công địch nhân, so sánh với công kích lợi hại nhất của nó thì còn mạnh hơn gấp đôi. Phòng hỏa đan không ngừng va chạm cùng Diệp Trần. Phòng hòa tràn ngập nửa chân trời, núi đá cũng bị nóng chảy ra, hóa thành nhan tường màu đỏ. Tiểu tử này là sử dụng, sở hữu một đầu thực mộng lang, khó trách, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bên ngoài mấy dặm, thiên cầm tông phè phẩy đôi cánh năm màu của mình, sắc mặt âm trầm nhìn về phía diệt trần và thực mộng lang. Chiến lược thực mộng lang mặc dù không bằng yêu thú có từ chất thực phẩm đỉnh tiêm, nhưng luận trình độ, tuyệt không chút thua kém phụ trợ đối với nhân loại còn trên rất nhiều yêu thú khác nó tuyệt đối là một trong những yêu thú hiếm có từ giờ đến nay số lượng vô cùng ít nhìn thực bộng lang trên mặt thiên cầm tông lộ vẻ tham lam trong lúc nhất thời không muốn rời đi có ý tứ làm ngư ông đắc lợi uy lực phong hòa đan của ưng yêu này không thể coi thường cho dù không thể chống lại được tiểu tử này Nhưng tối thiểu cũng làm tiêu hào tình lực của hắn. Ta phải nghĩ biện pháp cướp đoạt thực mộng làng mới được. Nhưng vào lúc này, một trận âm thanh kinh thiền động địa vang lên. Lấy hùng phách làm trung tâm, sóng gợn khuếch tán xà không gian xung quanh. Cả vùng đất vỡ tùng tué. Hết chương 624, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ru Người đọc vv Chương 625 Chiến Tiếp theo Hùng Phách dù sao cũng là chủ nhân Vạn Hùng Sơn Trình độ cường hãn Vượt xa yêu thú bá chủ đồng cấp khác Ngay cả yêu thú bằng dao cấp 9 Diệp Trần gặp ở Man Hoàng Cổ Địa Cũng thua kém nó không ít Dĩ nhiên từ chất bằng dao và thanh phượng Đều đứng đầu những thượng phẩm yêu thú Một khi thẳng đến cấp 10 Hùng Phách không thể bằng được Nhưng bất kể như thế nào chiến lược hùng phách không thể nghi ngờ liên tiếp thụ trọng thương cuối cùng hùng phách cũng từ từ tỉnh lại từ trong mộng cảnh nhìn thấy mộ dung huỳnh thành không ngừng phát động công kích về phía nó sắc mặt lộ ra vẻ tức giận thực mậu làng cũng ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng diệp trần đã phân phó nó bảo nó đi phụ trợ mộ dung huỳnh thành đối phó với hùng phách u quang như thủy triều không ngừng đánh sâu vào hồn hải hùng phách bụi lồng màu đỏ bên ngoài thân thể thực mộng lang cũng dựng lên nhiều hoa diễm màu đỏ hừng hực cháy lên Mộ dung khuỳnh thành nhìn thấy thực mộng lang Tức thì minh mạch ý tứ diệp trần Hắc ám thiên mạc giơ tay khởi động một bích chướng Bảo vệ nàng và thực mộng lang trong đó Hắc sắc bức rực sau lừng mộ dung khuỳnh thành Khuất trường đến cực hạn Tất cả lưu quang màu đen của cánh rơi rót vào trong thân thể Theo kinh mạch chạy đến đầu ngón tay nàng Thiên ma chỉ Mụ Dung Quỳnh thành quát tỏ một tiếng Ngón tay điểm chỉ về phía hùng phách Đang cuồng nộ Vạn hùng sơn dâng lên một vầng thái dương màu đen Hùng phách vẫn còn nửa tình nửa mê trong mộng cảnh Bị đánh bay ra ngoài Không hề có lực hoàn thủ Tốt lắm Mụ Dung Quỳnh thành biết Thực mộng làng giúp nàng rất lớn Không có năng lực mộng cảnh của nó, hùng phách không thể nào si ngốc như vậy. Thực mộng làng lắc lắc cái đuôi. Mộ dung, có thực bộ làng trợ giúp, bản thân nàng lại kế thừa huyết mạch gia tộc. Võ học của ma tộc, có lẽ không có vấn đề gì lớn, ngược lại là một phiền toái với thiên cầm tông. Trong lúc chiến đấu với ưng yêu, diệt Trần vẫn phân tâm nhìn ra bốn phía. Nhất cử nhất động của thiên cầm tông đều trong cảm ứng của hắn. Trước tiên giải quyết ưng yêu này, phong tỏa, phong hỏa đan là phần thường cho một thực mộng lang. Yêu thú tấn chức lên cấp 9, mất đi nội đan, không thể nghi ngờ gì, yếu đi rất nhiều. Cho nên dưới nhiều tình huống, có rất ít đại năng linh hài cảnh đi săn giết yêu thú cấp 9, cấp 10. Cái được không bù đủ cái mất, mà ưng yêu cùng với yêu thú khác bất đồng, bên trong cơ thể vẫn có nội đan. Nếu để thực mộng lang luyện hóa, yêu lực của nó sẽ gia tăng rất nhiều. Mà thực mộng làng trọng yếu như thế nào Cũng không cần nói cũng biết Ta sẽ cho người nếm thử lôi phệ Ta mới nghiên cứu ra như thế nào Tay phải cầm lôi kiếp kiếm Tay trái cầm hoàng kim kiếm song kiếm giao nhau Hai đạo lôi điện dùng hợp vào nhau Tạo thành một lôi cầu thâm trầm Đây không phải song kiếm lưu song kiếm lưu chân chính ở thời khắc cuối cùng Mới có thể sinh ra lôi cầu Mà lần này lại sinh ra sớm hơn Trên thực tế, chiều lôi phệ này là do thiên lôi thiết và nghịch thức thiên lôi thiết xung hợp lại. Diệp Trần đã có ý định này từ lâu, bất quá vẫn không thành công. Đến khi hỏa hầu thiên lôi thiết đạt tới 11 thành, lôi chỉ áo nghĩa có tiến bộ nhảy vọt mới dùng hợp thành công. Lôi điện mang tính hủy diệt lan tràn bốn phía. Diệp Trần ở bên trong lôi điện, trùng kết với tốc độ cực nhanh, trừ có từ trước đến nay, về phía phòng hỏa đan. Chính là lúc này. thiên cầm tông lầm tường Diệp Trần và ưng yêu điên cuồng liều mạng với nhau, không cách nào phân tâm, lao về phía thực mộng lang. Hắn cho rằng, trong nháy mắt Diệp Trần và ưng yêu không thể phân ra thắng bại, mà dưới sự chuẩn bị kỹ càng, hắn không thể nào bị mộng cảnh của thực mộng lang xâm nhập. Chờ hắn đánh trọng thường thực mộng lang, thậm chí có thể dùng mộ dung huynh thành làm con tin để uy hiếp Diệp Trần, không cho hắn cơ hội lật ngược nào. Linh hồn thượng mộng làng thật phần cường đại, lập tức cảm ứng được thiên cầm tông đang tới gần. Nó xoay người lại, bộ lông màu đỏ dựng lên, xuất ra u quang từ đỉnh đầu của nó như sóng cồn, phóng tới thiên cầm tông. Hắc ám thiên mạc Được thượng mộng làng đề tỉnh, mộ dung hình thành cũng chú ý tới cử động của thiên cầm tông. Hai tay nàng đẩy về phía trước, bình chứng màu đen hiện ra giữa bầu trời, ngăn trở thiên cầm tông thiên cầm tông hừ lạnh một tiếng Hai tay xuất ra Bình một tiếng Bình chứng màu đen hé ra Diệt hôn ba mộ dùng khuyên thành mặt không đổi sắc Tay phải nắm một hắc sắc quang cầu Nằm ngón tay nắm chặt lại Hắc sắc quang cầu bạo liệt Hóa thành ánh sáng màu đen Hình quạt phóng xạ về hướng thiên cầm tông Không tốt Ánh sáng hình quạt phát ra Cảm ứng linh hồn của thiên cầm tông không thể chạy thoát Thiền Cẩn Tông không ngờ tới, mộ dùng hình thành lại còn có võ học công kích linh hồn. Nếu như không có thực mộng lang, hắn cũng không sợ hãi. Nhưng mộng cảnh do thực mộng lang tạo ra quá lợi hại, sở xuất một chút sẽ trúng chiêu. Thiên Nha Đại Pháp Tay phải của Thiền Cẩn Tông vỗ vào ngự thú bài bên hông, nhất thời đại lượng quả đèn vọt ra. Bất quá quả đèn này chỉ là yêu thú cấp 4. Tương đường với võ giả nhân loại Tù vì ngưng chân cảnh hậu kỳ Nhưng số lượng vô cùng lớn Cả ngàn vạn con Đông nhịt Chè kín cả bầu trời Đại lượng quạ đen ngay tiếp ánh sáng hình quạt Giống như thủy chiều màu đen Trong lúc vô thành vô tức Ánh sáng hình quạt pha vào đoàn quạ đen Đoàn quạ rụng xuống như mưa hai mắt trắng xã Rõ ràng linh hồn đã bị diệt Mà ánh sáng hình quạt Sau khi va chạm với đoàn quạ ảm đạm đi rất nhiều uy lực công kích linh hồn cũng giảm mạnh không ảnh hưởng gì đến thiên cầm tông bên kia diệt trần vào phòng hòa đàn cũng và vào nhau lôi hỏa đầy trời cuồng phòng gào thép